t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chiến hạm biến áo giáp cương thiết chiến y, y hắn lại có như vậy thể kỹ năng tốc độ thật nhanh giữa không c h u n g mạ đạ dạ tây khiếp sợ trong lòng thậm chí lấn át bị một kích trọng kích đau nhức ta mặc dù là thao t u n g chiến hạm đi chiến đấu nhưng không có nghĩa là ta cận chiến rất kém cỏi từng đạo hỏa trụ hướng về phía trước nhắm vào mười lăm đạo hỏa trụ đan vào thành một tấm lưới hỏa lực lập tức đem mạ đạ dạ tây biến thành hỏa nhân ngươi nên là cái khiên người chứ thân thể y biến thành lực phòng ngự cực mạnh cái khiên ngay cả mỹ hạt đao phong lưới đao đều có thể ngăn trở hoàn toàn chính xác lực phòng ngự rất mạnh nhưng ngươi có thể thừa nhận nhiệt độ đốt cháy sao ta đã sớm nên biết người này bên người có thể tụ tập nhiều như vậy cường đại đồng bạn thực lực của bản thân hắn làm sao sẽ kém ở trên biển hồ anh ỉ n vô địch chiến hạm tự thân cường đại thể kỹ năng còn có một đám tinh thông các loại năng lực mạnh mẽ đại đồng bạn. thua không phải h o à n a mạ đạ dạ tây trong lòng mới mới mọc lên cái này khổ sở ý niệm trong đầu đã bị hỏa trụ triệt để cắn nuốt hết mạ đạ dạ tây vừa mới xông lên đã bị mị h ạ t một đao ép ra dẹp h ế t lớn không cần k ê u từ các ngươi tới đánh cướp chúng ta thời điểm hạ tràng cũng đã quyết định dẹp vi đ ạ i tuyến đường an toàn không thích hợp ngươi dịch t h ầ n lắc đầu ghê thởm dẹp cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn dịch thần ta cảm thấy ngươi thích hợp hơn đi làm một lão bản mà không phải hải tặc nhà hàng nổi trên biển tê ỷ thích hợp ngươi ngươi chính là xin nghỉ hưu sớm đi dịch thân nói rằng nhà hàng nổi trên biển coi như là hiện tại vô cùng phẫn nộ dẹp nghe thế bốn chữ nội tâm vẫn là không nhịn được giật mình h ắ n rời bến không phải là vì đoạt được cái gì tài bảo cái gì danh dự địa vị mà là vì cùng sản dị một dạng n g ộ c tưởng nghe nói ngươi đánh cướp người khác thời điểm thông thường đều sẽ lưu lại thức ăn chỉ là cướp đi tài bảo cho người khác lưu lại một đường sinh cơ cũng là cho mình lưu lại một đường sinh cơ dẹp lúc đầu ta dự định đem bọn ngươi toàn bộ giết chết bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý ta cho ngươi một cái cơ hội dịch thần hướng về phía dẹp vây vây tay nếu như ta thua đây dẹp ánh mắt lạnh lùng nhìn dịch thần thua ngươi đi trở về làm ngươi đầu bếp đi mang theo bộ hạ của ngươi cùng rời đi trước mắt hải tặc phần nhiều là âm hiểm xảo trá đ ộ c á c tàn nhẫn hạng người vĩ đại tuyến đường an toàn ngươi quá không được xin về hưu sớm là ngươi tốt nhất tuyển trạch dịch thân khẳng định nói được nếu như ta dẹp thua từ đây rời khỏi vĩ đại tuyến đường an toàn cũng không tiếp tục làm hải tặc an phận trở về đông hải làm nhà hàng nổi trên biển dẹp mặc dù không biết vì sao dịch thần phải làm như vậy nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này có thể cho thuyền viên báo thủ rửa hận cơ hội bằng không dịch thân ngoắc tay để đồng bạn của hắn cùng tiến lên đừng nói một cái dẹp coi như là nhiều cái dẹp đều chết định không ít người đều cho rằng thân là thuyền trưởng ta đều chỉ là sẽ không chế chiến hạm đi chiến đấu hoặc là để đồng bạn bảo hộ ta đi chiến đấu nghĩ đến ngươi cũng cho là như vậy đi dẹp dịch thân mỉm cười cho nên ngươi cho rằng đây là một cái đánh bại cơ hội của ta hôm nay ta liền cho ngươi xem một vật giống nhau toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn người đều không biết đồ đạc làm người thứ nhất nhân chứng đồng thời thể nghiệm người hào hào cảm thụ sự cường đại của nó đi dịch thân tiếng nói vừa dứt t u na mị hát cạ dù ra b à tố lỡ mẹ cụ mạ đồng thời phi thân rơi vào dẹp cái kia một con thuyền chia năm xẻ bảy trên thuyền hải tặc có ý tứ trước một giây còn chưa kịp phản ứng dẹp phía sau một giây hoàn toàn hiểu được chuyện gì xảy ra dưới chân cương thiết chiến hạm lóe ra một ánh hào quang tại hắn dưới ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt nhỏ đi tạo thành nhất kiện tràn ngập kim loại sáng bóng v ề ngoài có rất nhiều địa phương đều cùng cương thiết chiến hạm giống nhau y hệ chiến y hệ mà nhất kiện chiến y hệ cũng là đeo vào dịch thần trên người như vậy ta coi như là loại khác y rồng man đi đeo vào cương thiết chiến y hệ dịch thần trong lòng thầm nghĩ thứ quỷ gì dẹp cũng bị lại càng hoảng sợ may mắn hắn thân thủ mất tiệp đ o ạ n ở rơi xuống đại hải phía trước nhảy tới thuyền của mình bên trên nếu không hắn sẽ lần nữa biến thành ngất s ú n g chính ngươi thể hội một chút chẳng phải sẽ biết sao dịch thần rơi vào dẹp trên chiến hạm đối với hắn vây vây tay mặc kệ ngươi là ai ta đều sẽ đá nát ngươi dẹp cấp tốc chạy gấp tới bá đạo bén nhọn một cước đá về phía dịch thần phanh cái gì dẹp sắc mặt đại biến hắn ngay cả nham thạch đều có thể ung dung nát bấy một kích cư nhiên bị người xuyên cương thiết chiến ý n g h ĩ dịch thần một tay bắt được câu mười điểm cực kỳ lực lượng lực lượng dịch thân nhàn nhàn nói nói sợ là cương thiết đều sẽ bị ngươi một c ư ớ c ở phía trên ném một cái vết c h â n đến nhưng cực kỳ đáng tiếc đối với ta vô dụng vậy cũng chưa chắc dẹp cái chân còn lại một điểm thân thể lăng không dựng lên hai chân như báo tắp một dạng rơi ra điên cuồng đá về phía dịch thần bị đá tốt dẹp thuyền trưởng đem cái tên kia đá chết người thấy thế nào mắt ứng su nạ hỏi dẹp chân công là ta rời bến tới nay gặp qua xuất sắc nhất đương nhiên bài trừ ngươi lục thức làm cước ở ngoài mị hát nhìn chăm chú vào người khoác cương thiết chiến hạm dịch thần chỉ tiếc cương thiết chiến hạm ao giáp biến hóa biến thành chiến y rìa sau đó cái kia nhất kiện nhìn như đơn bạc chiến y rìa lại cụ bị cương thiết chiến hạm một dạng lực phòng ngự a n mặc nó dịch thần cũng tương đương với có cương thiết chiến y rìa lực phòng ngự trừ phi dẹp có thể đá toái cương thiết hoặc là ra sức xảo diệu đến cách cương thiết đều có thể chấn thương dịch thần nếu không lấy trước mắt hắn thực lực đá nhiều hơn nữa đều là hưởng phí sức lực dịch thân thật là xấu a c ư nhiên cầm dẹp đảm đương chính mình cương thiết chiến y dỉ hề vật thí nghiệm bạ tổ lờ mẹ c ụ m à nói rằng hắn cố ý cho dẹp đánh một trận cơ hội trên thực tế cũng là vì kiểm tra đo lường mình một chút cương thiết chiến y dỉ hề mà thôi đương nhiên trong đó cũng có dẹp làm người nguyên nhân đi c ả d ù dạ khẳng định nói như nhau m ỉ h ạ t nói dẹp liên tiếp đưa ra trên t r ă m chân coi như là cương thiết đều bị đánh gập g ề n hoàn toàn trở thành sắt vụn nhưng lại ăn mặc cương thiết chiến y rìa dịch thần thừa nhận rồi liên tiếp chân đá sau đó ngoại trừ cương thiết chiến y rìa bên trên toát ra khói trắng ở ngoài c ư nhiên không bị thương chút nào làm sao có thể một điểm sự tình cũng không có dẹp đều có điểm thở hổn hển tốc độ cực nhanh lực lượng mạnh nhất duy trì liên tục bạo phát hắn thể lực cũng bắt đầu hạ xuống rất đơn giản bởi vì này nhất kiện chiến y không có tác dụng gì tác dụng lớn nhất chính là phòng ngự dịch thân núi v a y xem ra quyết định của ta đúng đi qua ngươi công kích ta đã có thể đoán được món này chiến y h ệ lực phòng ngự đạt được cái tình trạng gì